Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xuống chiếc gương làm nó phản lên một vẹt sáng trói lõi xuyên thấu tất cả mọi thứ trên không trùng. Dường như trên gương mặt của cả bốn kẻ biển đỏ đôi mắt ai nấy đều đang tỏ vẻ mãn nguyện. Người đang cầm trên gương khẽ lặt mặt sau của nó lên thì thấy dưới bóng trăng xuông mờ mờ ảo ảo đang hiện lên một chữ phiêu màu đỏ thẳng. Phiêu, phải chồng đó chính là tên của người con gái đang nằm ở dưới hệt mộ này. Tại sao chiếc gương này lại giống hệt với chiếc gương mà bà Đỗ Loan, mẹ của Khải Khương đã nhắc tới? Có phải chính nó đã có phần tạo nên những sự chết chóc đau thương ấy hay không? Lẽ nào trong nó mang theo một nguồn ma lực ở tận cùng của giới anh thương đau? Hay nó là một thứ dị vật? Được tạo nên từ một tội ác dã man nào đó Rốt cuộc Lai lịch của những người lạ mặt này là thế nào Tại sao họ lại Có cùng mục đích Với hai người khách lạ mặt Đã từng đến gốc cây gạo tật nguyện kia đảo bới Liệu trong quá khứ Có phải là họ đã từng có những ân oan với nhau Mà cho đến giờ Vẫn còn đang giang dở Và còn lai lịch Của chiếc gương này nữa Nó là như thế nào Nó được tạo giáp bảy từ đâu Còn cả thứ kỳ vật Của người đàn bà bị thất lạc Năm xưa ấy Liệu có phải là chiếc gương Có mang theo chữ kỳ chết chóc Mà Hoàng Khải Khương đã từng sử dụng hay không Hai chiếc gương Mang tên phiêu và kỳ Đã và đang hiện hữu Vậy còn Vân Vân ở đâu Và còn tiêu tử Tiêu tử là ai sâu gần một đêm liên tục tốc hành Đoàn người tìm kiếm đã bắt đầu đặt chân lên được đỉnh núi trùng phòng. Cảnh vật vẫn vậy, đẹp và hoang dại tựa như một giấc chiêm bao Dưới bóng mặt trời còn chưa kịp dạng, hàng ngàn những cây đá chỉ thiên lô nhô đang hiên ngang sừng sững như muốn gửi lời chào đến những vị khách này. Mọi người chính thủ nghỉ ngơi, ăn uống một chút đi. Lai Lâm cất dập, rồi anh cẩn trọng đi quan sát mỗi lần xung quanh. Vy có mệt lắm không? Hạ nghiêm ngồi lại sát gần Vy. Anh ân cần hỏi. Vy không sao đâu. Thế còn nghiêm. Nghiêm có mệt không? Vy yên tâm. Mình là đấng nam nhi mà. Phụ nữ còn không thấy mệt. Thì làm sao mà mình có thể mệt được? Vy khẽ cười. Cô không nói mà chỉ đưa mắt nhìn quan sát về một phía xa xa. Dường như là một ngày không mấy may mắn với đoàn người tìm kiếm. Mặt trời đâu chẳng thấy Chỉ thấy những đám mây Sập sẽ đen ngọn cửa ở đâu ồn ồn kéo tới Như muốn làm rung chuyển cả một bụng Trời sắp mưa ư Miệng khẽ làm nhầm Rồi Kiều Vi cùng với tất cả mọi người Chỉ biết ngước mắt lên nhìn bầu trời mà ngơ ngát Mau dựng tạm lèo trải để chú mưa đi các bạn Cả luân vừa nói Vừa nhanh nhẹn tháo ra một túi đồ Rồi sau những thao tác gấp gáp thuận thục ấy, là một túp lèo hoàn hảo hiện lên trước mắt mọi người. Những giọt mưa lạnh buốt hòa cùng với sương sớm vừa bắt đầu chút xuống, cũng là lúc mà Lạc Lâm vừa về đến nơi. Anh Lâm, mau vào trong này đi. Lương đảo vấy gọi, Lạc Lâm nhanh chóng vào trong lèo, khi mà bầu trời đang xối xả một trận mưa xuống, làm tối tăm mặt đất. Nhìn màu trời đang tối sầm lại trong giông báo, Kiều Vi lại thấp thoảm đứng ngồi không yên. Hả là cô đang rất lo lắng cho dục tâm. Hiểu được tâm từ Kiều Vi, lương đạo tiến lại phía cửa lèo, ghé đặt lên vai Vi, cô nói. Cậu đừng quá lo lắng, khi trời tạnh mưa, chúng ta sẽ đi tìm dục tâm ngay. Quay lại nhìn lương đào vì ghé nở một nụ cười buồn má, rồi cô ghé đầu sát vào vai lương đào tìm một chỗ dựa cho mình. Cả nhóm người đều im lặng trong tiếng thở dài. Trận mưa này thoạt chẳng biết là lúc nào mới ngớt, nó làm bao nhiêu cõi lòng phải sốt sắng thấp thỏm không Những ánh mắt đang chỉ biết đưa nhìn nhau cho im lặng. Tiếng bọn dân tự màn trời giông gió ngoài kia chợt vang lên một tiếng kêu than gầm rú đau đớn vô cùng kêu g gặp dù ấy lẫn trong tiếng gió mưa đang mầm ẩm dội lại làm kiểu vi giật phát mình dục tâm dục tâm chính là dục tâm đấy nghe chuyện hot nhất tại đọc